Trạch Thiên kiến miêu Nị Nguyễn 1 chương 157 Chỉ tới đây sao Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Vì hôm ước với từ hưởng dung Sau thanh đằng yến Trần Trường Sinh rất tự nhiên trở thành tiêu điểm ở Kinh Đô Giáo chủ đại nhân thay hắn phát biểu phần tuyên cáo kia Giống như đổ dầu vào lửa Vô số người hỏi thăm chi tiết về hắn Tuổi của hắn âm toán với đông ngự thần tướng phủ cùng với thực lực cảnh giới của hắn cũng không còn là bí mật Cho nên mọi người rất khiếp sợ Rất muốn biết những ngày qua trên người hắn đã xảy ra chuyện gì Để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh Có thể ở đại triêu thí đối chiến thắng liên tiếp 4 vòng tiến vào đến danh sách cuối cùng. Hiên Viên phá nhìn Trần Trường Sinh, miệng há hốc, tự như đang nhìn quái vật. Đường Tam thập lục nhìn vào mắt của hắn, hỏi ngươi đến cột cùng ăn phải cái gì rồi? Chúng ta ngày ngày cùng nhau ăn cơm ở Quán Giáo Học Viện, chẳng lẽ ngươi lén lén đi ăn ở bên ngoài? Hay ngươi ở Bắc Thảo Viên trộm được đồ gì tốt không nói cho ta biết Trong gian phòng an tĩnh bên trong tẩy Trần Lâu Các đại nhân vật cũng đang thảo luận biểu hiện hôm nay của Trần Trường Sinh Chẳng lẽ hắn vừa sử dụng phiên bản đầy đủ của gia thức bộ Có người nhìn từ thế tức hỏi Nếu như Phí Điển hay Kim Ngọc Luật những người như vậy có mặt nơi này Bọn họ đã trải qua trận đại chiến kia với ma tộc Có thể phân biệt rất rõ ràng cần trường sinh lúc trước sử dụng thân pháp là gì Lúc này người trong phòng chỉ có tiết tĩnh xuyên cùng tự thế tích Hai người đã trải qua chiến trường phương Bắc Tự thế tích vẻ mặt hờ hững Nói ta ở tiền tuyến chưa bao giờ gặp phải gia thức tộc nhân Căn cứ tình báo Mấy trăm năm qua tuyết lão thành gia thức tộc nhân phần lớn đều bị vị hắc bào đại nhân thần bí kia chiêu mộ vào tổ chức tình báo. Rất ít khi xuất hiện, quân đội của Tiết tỉnh Xuyên từng bắt được hai gã gán điệp thuộc về gia thức tộc nhân. Mà tên gia thức tộc nhân mùa xuân cố gắng ám sát lạc lạc điện hạ hiện tại cũng đang bị nhốt trong nhà tù của cấm quân. Hắn nghĩ tới bộ pháp của Trần Trường Sinh lúc trước lắc đầu nói không phải là gia thức bộ bản đầy đủ Nhưng đã có mấy phần ý tứ Mọi người hiểu được ý tứ của hắn Mấy phần ý tứ của gia thức bộ đầy đủ Ở trong chiến đấu của những người trẻ tuổi ở đại triêu thí này Đúng là có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng tĩnh tỉnh xuyên suy nghĩ một chút, lại nói tốc độ cùng thân Pháp đã đạt tới cực hạn. Cộng thêm may mắn, có thể đi vào bát Cường, cũng có thể lý giải. Nhưng ta không nghĩ hắn còn có thể tiếp tục đi tới. Đại triêu thí đối chiến bát Cường đã sinh ra. Có Cường giả tuổi trẻ như cậu hàng thực cùng trang hoán vũ. Trung hội chiếc tủ sớm đã thanh danh lan xa cũng có chút người làm người ta bất ngờ tỷ như một vị thiếu nữ bất hiện sơn bất lộ thủy của thánh nữ phong còn có một học sinh trích tinh học viện ngay cả giáo khu sử cũng không có quá nhiều chú ý nhưng bất ngờ nhất vẫn là trần trường sinh cho đến hiện tại Hắn còn không bị loại bỏ Đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người Lộ vẻ cực kỳ vô lý Thật là vô lý Tại sao hắn còn chưa bị loại bỏ Đại triêu thí đối chiến danh sắc bác cường cuối cùng Được đưa đến ngoài họp cung Viết đến trên quan kính của chiêu văn điện Cũng truyền đến ngoài ly cung Lúc này sắc trời đã sắc hoàng hôn Mặt trời chiếu rọi ánh sáng ấm áp Chiếu rọi trên cột đá Cũng chiếu vào trên người kinh đô dân Chúng cùng với du khách nơi khác tới đang xem náo nhiệt Lúc này bên ngoài ly cung ít nhất đã có mấy ngàn người Thanh âm rất huyên náo Đám người bán hàng rong ra bán thanh âm cũng sớm đã trở nên khàng khàng Song lúc này mọi người đều đang nói về một việc Biểu đạt cảm xúc giống nhau Chuyện kia là Trần Trường Sinh thắng liên tiếp 4 trận Loại tâm tình này là khiếp sợ khó hiểu cùng với tức giận Dân chúng Kinh Đô không thích Trần Trường Sinh Nhưng so với các thí sinh phía Nam tới Bọn họ cũng sẽ không thể ghét Trần Trường Sinh hơn Sợ gì đối với trần trường sinh thắng liên tiếp 4 trận ngoài khiếp sợ còn tức giận như thế? Thuần túy là vì biểu hiện của trần trường sinh làm cho họ thua rất nhiều tiền Thậm chí có chút ít người đã thua đỏ cả hai mắt Đúng vậy Trừ thủ bản thủ danh Còn có rất nhiều loại đánh cuộc khác nhau về đại tri thí Các thí sinh tham gia đại tri thí mỗi vòng đều có người thắng cũng sẽ có người thất bại, giống như trước. sau mỗi vòng, cũng sẽ có rất nhiều dân chúng biến thành người thắng hoặc là người thất bại. bởi vì trần trường sinh, năm nay tuyệt đại đa số dân chúng đều là người thất bại. đại chiêu thí mỗi vòng đối chiến, ngoại giới khai mở tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau, để cho dân chúng tạm thời đặt cược. Mỗi vòng tỷ lệ đặt cược của Trần Trường Sinh cũng cực cao. Đến hiện tại, tỷ lệ đặt cược của hắn vẫn cao nhất hắn hôm nay để cho những người khác mừng như điên, để cho nhiều hơn người mất tiền. Nhưng Thụy Trung không có ai tin tưởng hắn còn có thể tiếp tục chiến thắng. Thiên Hải Thắng Tuyết ở trong một trà lâu phía Nam Ly Cung. Lặng lặng nhìn cảnh tượng phía ngoài ly cung Bỗng nhiên nói nếu như tứ đại phường còn nguyện ý nhận cược Năm ngàn kim đặt cược trần trường sinh thắng lợi cuối cùng Lão quản sự đứng ở bên cạnh hắn giật mình Có chút do dự nói thiếu gia, Hắn không thể nào tiếp tục thắng được Thiên hải thắng tuyết nói thời điểm vòng đầu Tất cả mọi người cho rằng hắn không thể thắng Kết quả hắn thắng Vòng thứ hai vẫn không có người nào cho là hắn có thể thắng Sau đó hắn vẫn là thắng Vòng thứ ba như thế Vòng thứ tư giống như trước Đại triêu thí lúc trước Ai ngờ đến hắn có thể đi vào bát cường Đã như vậy tại sao ta không thể đặt cho hắn Lão quản sự kia luôn miệng đồng ý Thiên hải thắng tuyết chợt nhớ tới một việc Nói nếu như hắn cuối cùng thật sự đạt được thủ bản thủ danh Đem tiền thắng cược cầm đi sửa chữa lại cửa của quốc giáo học viện Lão quản sự nghĩ thầm viện môn của quốc giáo học viện không phải do thiếu gia ngài đập phá sao Hơn nữa quốc giáo học viện vẫn không sửa viện môn Người kinh đô đều biết đây là ý gì Ngài sửa cửa thay cho quốc giáo học viện Chẳng phải tương đương với nhận thua Hắn rất là giật mình Nhưng nghĩ tới thiếu gia làm việc tức có thêm ý Không dám nhiều lời Chẳng qua nghi ngờ một số chi tiết mà thôi Nếu như Ta muốn nói nếu như Trần Trường sinh thật sự thắng Vậy sẽ đạt được một số tiền lớn Cho dù sửa viện môn thay cho quốc giáo học viện Cũng không hao phí nhiều tiền như vậy Thiên hải thắng tuyết nhìn ly cung dưới ánh hoàng hôn Lạnh nhạt nói nếu như hắn thật sự thắng Ta tặng hắn một tài bạch ngọc viện môn lại có làm sao Lão quản sự càng thêm khó hiểu Nghĩ thầm cho dù cần trường sinh đạt được thủ bản thủ danh Nhưng thiếu niên kia là chiêu bài của quốc giáo học viện Là nhân vật quốc giáo cử phái thế lực dùng để thiêu chiến nương nương Vô luận như thế nào Thiên hải gia cũng không thể nhận hắn vào môn hạ Ngài làm như thế Đến tột cùng vì cái gì Thiên hải thắng tuyết không có giải thích cầm lấy chén trà nhấp một hớp Đột nhiên cảm giác không có mùi vị gì cả Thu sơn quân không tới Mạc vũ vẫn như cũ ở phía trước Đại triêu thí đối với hắn Mà nói quả thật ý nghĩa không lớn Nhưng từ bỏ như vậy Tâm tình của hắn khó tránh khỏi Có chút ít phức tạp Đông ngự thần tướng phủ Trong khách sảnh an tĩnh Từ phu nhân nhìn trung niên phụ nhân trước mặt Chân mày cao lại hỏi hoa bà bà Ngươi không nghe lầm chứ hắn thật sự đã vào bát cường, hoa bà bà thấp giọng nói chắc chắn không sai, tứ đại phường đã công bố kết quả đặt cược rồi, phía trên quả thật có tên của trần gia thiếu gia, từ phu nhân khiếp sợ im lặng, cảm thấy rất nhức đầu, nếu như tên tiểu tử kia thật sự đạt được đại triêu thí thủ bảng thủ danh, vậy phải làm sao đây? Nàng nhìn trong khách sảnh ghế cùng với bàn trà trống không Nhớ tới hình ảnh đầu xuân năm ngoái Lần đầu tiên thấy Trần Trường Sinh Thiếu miên đạo sĩ kia có chút câu nệ, rất sạch sẽ Hắn không uống một ngụm trà nào Từ phu nhân bỗng nhiên trong lòng khẽ động Nghĩ đến khả năng nào đó Trong sương phòng, Sương Nhi vừa nhận được tin tức cũng giật mình vô cùng Nàng nhớ lại hình ảnh ban đầu trong vườn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trường Sinh Nàng không cách nào tưởng tượng Thiếu niên đạo sĩ câu nệ Từ nông thôn đến kia Phế vật không thể tu hành kia Lại có thể đi vào đại triêu thí đối chiến bát cường Dựa theo biểu hiện trong thanh đằng yến Văn thí thành tích tất nhiên vô cùng tốt Chẳng phải là nói Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể sẽ đạt được đại triêu thí thủ bản Đúng vậy Chỉ cần Trần Trường Sinh có thể ở thắng một vòng nữa trong đối chiến Tiến vào bốn thứ hạng đầu Cộng thêm văn thí thành tiết Vô cùng có khả năng tiến vào thủ bản Vấn đề là ở hắn còn có thể tiếp tục đi tới sao Hay là nói chỉ có thể tới đây sâu trong hoàng cung có một tòa thiên điện cũng không lớn vô cùng vắng lạnh tựa như lãnh cung vậy Hắc Dương quan sát quả trám chín bên thềm đá do dự thời gian rất lâu có muốn ăn hay không nói nhớ rất rõ ràng lần trước ở Bách Thảo Viên thiếu niên kia đúc cho mình ăn quả này có mùi vị không tệ Chẳng qua nó hiện tại không cách nào xác nhận Đó là bản thân trái cây mùi vị Hay là bởi vì trên trái cây có mùi của hắn Ninh bà bà theo đi qua bên cạnh nó lặng yên không một tiếng động thấp giọng nói thắng tuyết thiếu gia bỏ cuộc Thánh hậu nương nương nhặt một khối hương mục Hương mục đang thiêu đốt Phía trên làn khói có một viên đang dược Ngón tay của nàng chậm rãi lay động hương một Hương một thiêu đốt sinh ra làn khói nhẹ chuyển Thuốc dục viên đang dược chậm rãi xoay tròn Nghe được câu nói này tay nàng dừng lại cho nên đang dược cũng dừng ở trên không trung Nàng hơi kinh ngạc một lát sau liền hiểu được cảm khái nói thiên hải gia đệ tử Đúng là vẫn còn có tiền đồ Đây là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt. Thiên Hải gia đệ tử càng có tiền đồ, nàng càng không thể nào hoàn toàn buông tay. Như vậy Đại Chu kiều không cách nào thoát khỏi vấn đề lớn kia. Nhưng nàng đúng là có chút vui mừng. Ninh bà bà do dự một chút sau đó tiếp tục nói quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đã vào bát cường. Thánh hậu nương nương chậm rãi nhướng lên lông mày Ninh bà bà có chút khẩn trương Nàng rất thích trần trường sinh đứa bé kia Rất lo lắng nương nương không vui Thánh hậu nương nương không nói gì Sau một khắc nàng xuất hiện dưới mặt đất đen nhánh Nàng nhẹ nhàng phất tay áo Ngàn viên dạ Minh Châu trên đỉnh liền sáng lên Ánh sáng trắng lạnh lẽo Rơi vào trên mặt đất tràn đầy băng sương, chiếu sáng tất cả hình ảnh. Một tiểu cô nương áo đen da trắng như tuyết, suy yếu nằm sấp. Thánh hậu nương nương gãy nhẹ ngón tay, viên đan dược này rơi xuống trước mặt tiểu cô nương kia. Trần Trường Sinh còn chưa bị loại bỏ, máu của ngươi coi như cũng có tác dụng. Tiểu cô nương áo đen khó nhọc ngẫm đầu. Quan sát thánh hậu nương nương Không chút sợ hãi Chỉ có phiền chán Nói đây là thuốc hữu gì vậy Thánh hậu nương nương ánh mắt yên tĩnh nói hưng mẫu thảo cao Tiểu cô nương áo đen biết nhân loại đáng sợ như thánh hậu Nếu như muốn xử lý chính mình Có vô số phương pháp Sẽ không tốn thời gian dở trò trong viên thuốc Không chút do dự nuốt lấy viên thuốc Trần Trường sinh hắn có thể đạt được thủ bản thủ danh sao? Nàng nhìn Thánh Hậu Nương Nương có chút ngạc nhiên hỏi Chỉ tới đây sao? Thánh Hậu Nương Nương lạnh nhạt nói Một khắc sau Nàng đi tới bên giấm cạn ở Bắc Tân Kiều chắp hai tay Nhìn tinh thần trong bầu trời đêm Trầm mặt thời gian rất lâu Không biết suy nghĩ cái gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif